Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đột nhiên nghĩ đến lời nói của Tiêu Lăng Phong. Nếu không muốn có chuyện thì đừng chạy lung tung. Ý thức được tình hình không ổn, diện tinh bộ vàng xoay người. Nhưng đã không còn kịp nữa, một chiếc khăn tay che miệng cô lại. Trong nháy mắt, túi từ từ rời khỏi tay, diện tình hoàn toàn mất đi chỉ giác Tiêu Lăng Phong, không phải là cậu muốn bảo vệ cô gái này sao? Tôi sẽ cố gắng làm cho cô ta biết, cậu đã bán cô ấy cho tôi. Ừ phong để lê rỡ xuống thời vào nhẹ nhóm cuối cùng cũng đuổi đi đám người cuốn lấy mình trong đám đông anh cố gắng tìm kiếm diệu tinh nhưng chỗ vừa rồi đã không còn bóng dáng của cô từ lâu rồi cô bé này lại chạy đi đâu nữa rồi anh cau mày trong lúc tìm kiếm anh phát hiện không chỉ không thấy diệu tinh mà cả đường cắt nguyên cũng không thấy đâu cả nháy mắt một liên cảm chẳng lành chỉ em cứ suy nghĩ của anh kéo những người vồ vội nhưng không một ai trong bọn họ chú ý đến diệu tinh nguí rồi Tiêu Lăng Phong khẽ nói, xoay người chạy đi thật nhanh, anh vừa chạy vừa gọi điện cho Diệu Tinh, nhưng điện thoại đổ chung thật lâu mà không có ai nghe máy. Chỉ Diệu Tinh! Anh gọi thật to nhưng không nhận được bất kỳ tiếng trả lời nào. Diệu Tinh! Tiếng hét của anh dần dần hấp dẫn sự chú ý của mọi người, có người dối giết đến hỏi thăm, trong đó bao gồm hai cha con Lisa. Lăng Phong, có chuyện gì vậy? Lisa nhìn sắc mặt hơi tá nhật của Tiêu Lăng Phong. Lisa, cô có trông thấy thư ký chỉnh không? Tiêu Lăng Phong khẩn trương hỏi Lê Sa lắc đầu Diệu Tinh cũng đến sao? Cô ta hỏi Tôi nghĩ hôm nay đường Thiếu Thư sẽ đi cùng anh Đúng là đường Nhã Đình sẽ đi Nhưng cô ấy lại quý muốn Diệu Tinh đi với Tiêu Lăng Phong Thậm chí trang phục từ đầu đến chân Của Diệu Tinh đều là do đường Nhã Đình chuẩn bị Tiêu Lăng Phong siết chặt nắm đấm Không ai từng gặp Diệu Tinh Vậy cô ấy trốn đâu rồi Dông tôi là Tiêu Lăng Phong Không thấy trình Diệu Tinh đâu Hành tìm cô ấy ngay cho tôi Tiêu Lăng Phong nói xong càng siết chặt điện thoại trong tay. Chỗ ở của đường Cát Nguyên không phải chỉ có một Muốn tìm được ông ta Cách nhanh nhất chính là tìm đường Nhã Đình Trong một căn phòng sáng ngời Dựa đình mất đi ý thức Nằm trên một chiếc giường lớn Bên cạnh cô đã có sẵn một đống dụng cụ Đường Cát Nguyên dựa vào ghế Vừa uống rượu vừa quan sát người đang ngủ mê man Còn thoải mái thở phào một hơi Chật chật Chỉ nhìn thôi cũng đã biết là cực phẩm Ông cười cợt lấy điện thoại ra Alo Đường Nhã Đình nằm trong phòng bệnh lúc này đây cô ta đang chờ điện thoại của tiêu lang phong còn gái ngoan trên thế này mà con chưa ngủ à ngón tay đường cắt nguyên khẽ lướt trên cánh tay của diệu tinh xúc cảm mềm mại ở đầu ngón tay làm cho tinh thần của ông ta rồi rột có chuyện gì sao nghe giọng của cha mình sắc mặt đường nhã đình lạnh xuống không có gì chỉ là muốn gọi cho con gần đây cha quá bận rộn chờ đến lúc cơ thể con khỏe mạnh hơn cứ việc chọn món mình thích đã lâu rồi cha không mua quà cho con nghe đường Cát Nguyên nói thế Đường nhà đình hơi buồn cười Cha, ông ta không biết xấu hổ hay sao Mà còn có thể nói ra chữ này Đã nhiều lần cô xảy ra chuyện Thậm chí, tai nạn xe lần trước Xíu chút nữa thì cô đã mất mạng rồi Mà cái người cha này Lại chẳng hề xuất hiện ở bệnh viện lấy một lần Ông còn có việc gì không Đường nhà đình không che giấu được sự chán ghét trong giọng nói Không ai mà không biết Hai cha con bọn họ chẳng những không muốn gặp nhau Mà đường nhà đình còn không muốn thừa nhận Có quan hệ huyết thống với ông ta cha muốn cảm ơn con đường cắt nguyên mỉm cười món quà mà con tặng cha rất thế ông ta tham lam nhìn chăm cha vào gương mặt của diệu tinh quà tặng nhất thời đường Nhã đình nghe không hiểu lời nói của ông ta ông có ý gì cô hỏi ông ta Nhã đình hiện tại không có người ngoài chúng ta cần gì và che che giấu giấu thật ra thì phương pháp này rất hay còn diệt chưa được hậu hòa cha đây cũng được hưởng thụ một lần ha không có gì con nữa Tóm lại cha cảm ơn con Ông ta nói xong thì cúp điện thoại Chỉ để lại được nhà đình ở đầu dây bên kia không biết cái gì Diệu tinh khẽ dần mình Đầu rất choáng vắng Ánh đèn sáng chói làm cô không thể nào mở mắt Đây là đâu Cô cố gắng nhớ lại Cô nhớ là tương lao phong nhờ người gọi cô ra ngoài Sau đó thì Đã tỉnh rồi sao Ngay bên tai vang lên giọng nói hạn lưu bị ổi Trong lòng diệu tinh hoàng sợ Cố gắng mở mắt Nhìn thấy đường cắt nguyên ngồi mép giường Trong nháy mắt Đầu óc Diệu Tinh trở nên chóng sống Chúng ta lại gặp nhau rồi Mặc kệ Diệu Tinh bị dọa sợ đến mức mặt mũi chém mình Đường Cát Nguyên vẫn nâng tóc Diệu Tinh lên, người vào Ông, sao ông ở đây? Diệu Tinh sợ hãi nhưng không có cách nào đứng dậy Diệu Tinh, sai rồi, cô nên hỏi tôi Sao tôi lại ở đây mới đúng? Ông ta mỉm cười sợ lại Ông, ông muốn làm gì? Diệu Tinh nuốt khan Nơi này chỉ có hai chúng ta Mà tôi là đàn ông Còn cô là phụ nữ cô nói xem chúng ta có thể làm chuyện gì đường gắt nguyên cười nói ông không có thấy đấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net